Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một cô cha mẹ từ lúc lọt lòng Ở với sư chủ trì đến 52 tuổi thì hắn trốn đi Dường như kinh phật mà sư chủ trì ra sức giảng dạy Chẳng ngắm được vào cách đầu ngỗ ngược của hắn Nghiêm chỉ vui thích với đám trẻ con trong làng Trong những lần trộm chuối bẻ ngô Hay là chọc phá bà con làng này Sư chủ trì trách phạt và bắt hắn chay tịnh ghê lắm Sau lần phát hiện hắn trộm ổ trứng và con gà mái tơ của bà gấm người làng, Cực chẳng đã hắn đánh lừa một đêm gió tối trời, lúc sư chủ trì và các tiểu đồng đang ngủ, mà lẻn vào chính điện trộm gấp được mấy đạo sắc phong, hai cái đỉnh đồng, một đôi cờ quạt cùng một khúc trầm rồi bỏ đi mất. 12 tuổi nhưng hắn có phần khôn danh hơn hẳn so với đám bạn cùng trang lứa. Lão bảo hộ xíu trong một lần đi thúc dục đám người làm ruộng, Lúc nắng quá thì trui vào dưới gốc đa trốn mát. Lão tiểu Thí Nghiêm đang tha thẩn bước trên con đường làng thì liền tiếng dỗ ngon ngọt. "Thằng kia, mày có muốn cơm trắng ba bữa một năm sáu quan tiền thì ở cho ông?" Nghiêm Thí muốn hồi đó tuy trong lòng lung lay, dù tuổi đời vẫn còn nhỏ nhưng vốn bản tính đa nghi, hắn suy nghĩ mấy giây rồi vặn hỏi. "Cơm trắng với tiền bạc thì à, ai nào có từ chối?" Cứ mà các cụ đã bảo là người ta chuộng cửa chuộng công, nào ai có chuộng người không bao giờ. Thứ cho con hỏi là cái công việc của con là gì nếu mà ở đợ cho ông? Lão Sửu nghe thế như vậy thì vỗ đùi cười rồi nói: Hay cho cái thằng bé người ở mà giỏi cái chữ, công việc thì chẳng có gì nặng nhọc, mày ở đợ cho ông thì ông thiếu chân hầu điếu đóm trong những lần ngồi chầu tổ tôm hoặc là khi mà ông cần chân chạy vậy việc nhà thì có mấy sai bảo thế thôi. Cái khôn danh của thằng bé 12 tuổi cũng không thể giúp hắn nhận ra được âm mưu của con cáo già nổi tiếng quỷ quyệt ở cái làng này. Lẽ nghe lão bá hộ nói cơm trắng ba bữa một năm sáu quan tiền thì hắn bỏ hẳn cái thân phận lăng bạt này mà lục lại xin theo. Viễn cảnh đáng mơ ước đó nhanh chóng sụp đổ trước mắt của hắn. Cả dân đầu lão Siêu chỉ sai nghiêm là mấy việc vặt như là hầu điu đám hoặc là chạy đi báo tin cho đám cụ Lý cụ Tránh. Dân già thì công việc kinh như vậy tăng lên. Lão bảo hộ Siêu vốn là một kẻ đối đãi với người ăn kẻ ở trong nhà có phần ác nghiệt. Đã mấy lần nghiêm tính chuẩn đi nhưng mà ngặt nỗi, lão Siêu đã bảo tiền công một năm trả một lần. Nếu mà hắn dám bỏ đi thì không được xu nào. Cực chẳng đã hắn bền bấm bụng ở lại, dù trong lòng tức anh ách. Thằng Nghiêm tuy vào hầu nhà của lão xỉu nhưng mà tâm tính phần nào vẫn là đứa trẻ con ham vui. Chỉ vì mãi mê chơi đánh trận giả với đám trẻ con trong làng ở bãi bồi ven sông, mà hắn để cho đàn châu hơn hai chục con béo mút sang tàn phá ruộng ngô của bà hậu phát. Một bá hậu cũng khét tiếng độc ác ở cái làng này. Lão phất nào chịu để yên cho nên kéo gia nhân sang nhà, nặng nặng đòi lão Siêu đền bù tiền hoa màu bị tàn phá. Thành thử ra lão Siêu đành phải cắn răng đến hai lạng bạc, đúng bằng số hoa màu mà Đản Châu đã giẫm nát. Sau khi bóng dáng của lão Siêu và đám gia nhân khuất dạng sau bụi cây đầu ngõ, lão Siêu điên máu sai hai gã lực điền đánh cho Nghiêm một trận thập tử nhất sinh, rồi sau đó bỏ đói hai ngày. Lần đó tưởng rằng hắn chết hẳn, Bà đào là làm chân bếp chứng kiến cảnh đó thì thương tình, dấu chủ cho hắn một nắm cơm cháy thừa, nên nghiêm mới qua được cơn bị cực đó. Sau giờ đó một bên chân của hắn bị thọt, việc đi lại cũng chẳng còn nhanh nhẹn như lúc trước, nhất là vào những đêm mưa gió lạnh lẽo mùa đông, cũng vì đó mà nghiêm nghi hận ở trong lòng. Băng đi một tháng sau cơn dao biến nập tới với nhà của lão bá hộ xỉu. Ấy là đám gia súc hơn ba chục con trâu mộng đêm qua Còn đang ở trong chuồng Chẳng hiểu lý do gì Đăng hồng hào khỏe mạnh Lại lăn đụng ra chết Lão xỉu mất một khoản kích xù Cho nên suýt xoa khóc lên khóc xuống Đám gia nhân thì xì xào bàn tán rằng Cả ác nhân nào nỡ tay hạ độc Nghiêm cũng bàn tán sôi nổi lắm Thế nhưng có lẽ chỉ con hắn là hạ hê Vì chính hắn nửa đêm đất lẹn ra chuồng trâu lại dùng hết sốt thuốc độc nặng nhất mà hắn mua được khi có dịp theo hậu lão xỉu liên tỉnh, mà chúc chết đám chồng này. Lão xỉu không phục sai người viết văn kiện báo quan. Quan án ti là người họ hoàng bản tính thanh liêm, lại giỏi tài phá án, cho nên chẳng khó khăn gì tìm ra chân tướng của kẻ thù ác chính là nghiêm. Lão xỉu cay lắm định sai người giết chết tươi thằng người ở mất dậy. Nhưng quan án ti là người họ hoàng bản tính thanh liêm, lại giỏi tài phá án,